Tiếu lạc sai người mang lên đến một cái bàn bốn tấm ghế, đang cùng Sở Vân Hùng, Trương Đại Sơn cùng với các trung thiên ngồi xuống thành thơi thành thơi uống gạt tốt trà nóng, hoàn toàn không có từng tia một căng thẳng màu. Đương nhiên, Trương Đại Sơn bao nhiêu là có chút gò bó, nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng hoa quốc truyền kỳ xí nghiệp ra Sở Vân Hùng cùng Đại mà ngồi. So với bọn họ...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 Hiện tại không phải là nhận người mùa thịnh vượng có thể lập tức chiêu. Khai 320 cái đúng là có chút thiên phương dạ đàm, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra trương đại sơn là hắn xem trọng Tiếu Lạc bằng hữu, hay là thật sự có bản lãnh như vậy cũng khó nói. Lúc này Tiếu Lạc vấy vấy tay đem nhà xưởng giám đốc nhà máy tờ Đông Hải gọi vào mắt trước mặt. Tiếu Tổng, ngươi có cái gì dặn dò? Tờ Đông Hải nụ cười đáng yêu.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 Tiếu tổng, chúng ta biết sai rồi, chúng ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn đuổi việc, sa thải chúng ta. Không kháng nhị, chúng ta cũng không tiếp tục kháng nhị, chỉ cần ngươi không đuổi việc chúng ta, chúng ta cái gì đều đáp ứng. Tiếu tổng, tha thứ chúng ta đi. Kêu trời trách đất thanh âm của ở cửa lớn vang lên, nếu không có an người bảo lãnh viên chống to lớn thiết môn cũng sẽ bị này hơn trăm tên cầu xin công nhân cho chen đổ. Cầu xin cái chứng, huyên để ta tính khí ta mổ, hắn nói ra trừ các ngươi phải khai trừ các ngươi, các ngươi là chính mình tìm đường chết bày đặt khỏi mạnh công tác không làm, nhất định phải chạy đến bãi công kháng nhị đi nhanh lên đi thiếu vô vả nơi này. Trương Đại Sơn chửi mới một câu. Đại huyên đệ van cầu ngươi giúp ta hướng về tiếu tổng nói cái chuyện, nhà ta có sáu miệng ăn tất cả đều ỷ vào ta đây chút tiền lương.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 Đều là tên khốn kiếp này nói hưu nói vượng hại chúng ta làm mất đi công tác, làm hắn. Quần phấn khích lên, giống như là như thủy triều hướng vương chùy sắt sông lên. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 111. Hùng Tâm.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 Cho mọi người ăn một viên đỉnh tâm hoàn đồng thời cũng đều dồn dập suy đoán Tiếu Lạc rốt cuộc là người phương nào, tại sao truyền kỳ xí nghiệp ra sở Vân Hùng sẽ như thế coi trọng cho hắn. Thêm vào Tiếu tổng mang đến một triệu, công ty trong chương mục còn có 5 triệu có thể tham ô tài chính. Lạc phường phòng tài vụ bộ trưởng Quách Phù ở trong phòng làm việc hướng về Tiếu Lạc hồi báo tình trạng tài chính.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 Hiện tại ngươi liền tạm thời đảm nhiệm phụ tá của ta, chờ sau này lạc phường ổn định ta đây hàng đơn vị trí. Đưa cho ngươi ngồi. Tiếu lạc tức giận. Khe nằm, lão tiếu ngươi nói thật sự cũng không phải hưng giao động a. Trương Đại Sơn hưng phấn nói. Tiếu lạc lườm hắn một cái. Ta lúc nào giao động quá ngươi. Ha ha ha. Huyên để tốt, lão tiếu ngươi thực sự là anh em tốt của ta. Trương Đại Sơn cao hứng cười ha ha, mà rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, hơi những mày, không đúng, sự tình không đúng. Không đúng chỗ nào. Ngươi đem lão tổng vị trí cho ta, vậy ngươi làm gì đi? Trương Đại Sơn hỏi. Tiếu lạc vấy vấy tay. Ta tiếp tục hướng về cái khác ngành nghề phát triển có vấn đề sao?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 nhũ đầu tư liệu đi ra bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa đem tư liệu in trương đại sơn tiến lên đón nhũ đầu lão tổng gọi mới xương lỗi cùng lạc phường tiền nhâm tổng giám đốc mới xương mưu là cùng phù gì mẫu huyên đệ hai người mới đầu là một khối ở bánh mì ngành nghề dốc sức làm cha của bọn họ sau khi qua đời hai người liền náo bài phân biệt thành lập lạc phường cùng nhũ đầu tiếu lạc liếc nhìn tư liệu cân nhắc nở nụ cười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 Hiện tại Lạc Phường từ nhĩ lão tiếu khống chế, chen đổ hắn còn không phải tới tấp trung chuyện. pho khan một cái. phiền phức ngươi lần sau khoác lác thời điểm đừng mang tới ta. Mẹ chứng. Đi lên xe trương Đại Sơn lợi dụng đùa dẫn ngữ khí hỏi. Ông chủ bây giờ đi đâu? Tìm một người. Tìm ai? Cái kia viết một phần văn chương đem Lạc Phường đẩy vào vực sâu phóng viên.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 hắn lập tức từ dưới đất bò dậy đến một cái kéo dày nặng mũ bảo hiểm lộ ra bị máu tươi tẩy và nhuộm khuôn mặt nghiễm nhiên là một ngoại tịch nam tử không được nhúc nhích hai tay ôm đầu ngã xuống ở nơi này trục bánh xe biến tốt có ba tên cảnh xem xét động tác lưu loát vọt lên dơ lên súng cảnh sát chen tách đoàn người nỗ lực nhắm vào hắc trăng giả bộ nam tử hắc trăng giả bộ nam tử giữ tợn nở nụ cười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 Chỉ là hắc trang, giả bộ nam tử căn bản không mở cho hắn thương cơ hội, như mãnh hổ giống như nhào tới, sau đó một cước mạnh mẽ quét ra, mang ra sấm vang trước giật uy thế, sắc mặt hắn khẽ biến, bận bịu đưa tay tiến hành đón đỡ. Oành! Tay chân đụng nhau, bắn ra một trận vang trầm, này cảnh xem xét chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt tấn công tới trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liền thương dẫn người ngã ngửa trên mặt đất. Hắc trăng, giả bộ nam tử cười hì hì, ngay tại chỗ lộn một vòng, một cái kéo lấy hắn làm cái khiên, lá chắn. Xông lên bảy tám tên cảnh, xem xếp dồn dập dơ súng gầm lên. Bỏ súng xuống. Nổ súng A, các ngươi có loại liền nổ súng A, khà khà khà hắc trang, giả bộ nam tử cười tàn nhẫn đông cứng hoa ngứ lộ ra một luồng khí tức khát máu trên mặt của hắn thì lại đầy giấy một luồng điên cuồng ý cười rất hiển nhiên có một cảnh xem xét làm cái khiên lá chắn hắn căn bản không tin tưởng những người này dám nổ súng mà tình huống cũng là chính như hắn dự liệu bảy tám tên cảnh xem xét vừa muốn cứu đồng bản lại muốn giết địch Chỉ do dự không quyết định đứng tại chỗ, căng thẳng thấp thỏm nhắm vào Hắc Trang, giả bộ nam tử, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi lạnh. Hắc Trang, giả bộ nam tử thừa cơ hội này, nắm gót chân nhất câu, đem trên mặt đất một nhánh súng cảnh sát dẫn theo lên, súng cảnh sát khi hắn lòng bàn tay hoa lệ xoay tròn hai vòng, ổn định lúc, đen thùi lùi nòng súng chỉ về phía trước bảy tám tên cảnh, xem xét. Chết đi! hắc trăng, giả bộ nam tử giữ tờ nở nụ cười lập tức không chút do dự bóp cò sầm sầm sầm nòng súng liên tục phun ra lửa cảm nhận được nguy hiểm bảy tám tên cảnh xem xét không kịp nổ súng chỉ có thể nằm phục trên mặt đất hoặc là trốn vào cách mình gần nhất xe cổ phòng ngừa chúng đạn nhưng vẫn là đã muộn đạn xé xách không khí gào thét mà đến trước mắt đánh bay năm người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 Tay trái còn lấy ra một viên lựu đạn, nhất thời liền tản đi ý nghĩ. Trương Đại Sơn lớn như vậy, lần đầu bị thương đẩy đầu, suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi, run giọng hỏi: "Đại đại đại, đại ca, đi đâu?" "Đi phía trước mở, đi phía trước mở, nhanh." "Hắc Trăng, giả bộ nam tử khoảng chừng." "Trái phải mật thiết chú ý cảnh, xem xét hướng đi quát."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 Còn không lái xe, muốn chết đúng hay không? Đại ca đừng kích động, ta đây liền mở, ta đây liền mở. Trương Đại Sơn luống cuốn tay chân xe khởi động chiếc, sau đó một cước chân ra vọt ra ngoài. Nhanh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Hắc trăng, giả bộ nam tử nắm thương đẩy Trương Đại Sơn trong miệng không ngừng phát sinh từng trận tiếng gào, nhanh bao nhiêu mở bao nhanh, tuyệt đối không thể để cho cảnh xem xét bắt được ta.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 Canh chúc mừng túc chủ thu được điên cuồng biểu diễn xe đạp tiêu hao điểm năm trăm điểm trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở tiếu là không thèm để ý vừa mới ngồi trên chỗ ngồi ghế bên tài xế hắn liền đem chân ga dấm lên để màu trắng ca la lại như một con mãnh thú gào lên ở hỏng trên đường chạy như bay trái dịch phải đột như là một đảo màu trắng u linh Trương Đại Sơn đều sắp ớt ra, một bên vì chính mình nịt dây an toàn, một bên vì chính mình xe mặc niệm. Trên ví sau hắc trang, giả bộ nam tử lại lớn vì là hưng phấn. Không sai, chính là như vậy, ha ha ha. Mấy cây số sau, phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát, là lực lượng cảnh sát trợ giúp chạy tới. Ba chiếc xe quân cảnh, minh chói tai còi cảnh sát điên cuồng truy đuổi mà tới hắc trang, giả bộ nam tử quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt sát ý nhảy lên cao. Sơ, hiên, còn dám đuổi theo. Hắn nhô người ra tử nổ ra một súng, đánh nổ một chiếc xe van lúp xe, xe van oanh, một tiếng phát sinh lật nghiêng, lập tức chặn lại rồi một xe cảnh sát. Đón lấy, hắn càng làm nòng súng chăm chú vào một chiếc thùng đựng dầu xe, đầy mặt nụ cười dữ tợn. Tất cả đều đi chết đi.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 Tiểu tử kỹ thuật lái xe vẫn đúng là khá tốt a theo ta lẫn vào thế nào? Thấy đã kéo ra một khoảng cách, Hắc Trăng giả bộ nam tử thở ra một cái khí. Thật không tiện, ta có công tác. Công tác? Hắc Trăng giả bộ nam tử trào phúng cười nói, nam nhân làm sao có thể quá dây bò giống như sinh hoạt.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 Trên TV là cây sắm gì, này đều là nói bừa, lão tử có thể nói cho ngươi biết, chính là ta chân chính lính đánh thuê, nắm giữ mấy chục người thổi kèn dưới, mỗi người đều là khiến bắn nhau đấu thật là tốt tay. Hắc Trang, giả bộ nam tử mang theo vẻ đắc ý giọng nói. Đại ca, ngươi còn có khai hay không tiểu đệ? Ta nghĩ theo ngươi học tập, làm như ngươi vậy tội phạm.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 Hắc trăng, giả bộ nam tử chỗ vỡ mắng. Nói tất cả lão tử là lính đánh thuê, còn nói ta là tội phạm, tội phạm mẹ ngươi. Tiếu lạc biểu hiện lạnh lẽo, con ngươi nơi sâu xa nhảy lên lên sát ý. Nếu trong xe chỉ có hắn cùng Hắc trăng, giả bộ nam tử ở, hắn không cần phải ẩn nhẫn, Có thể trương Đại Sơn ở đây, hắn sẽ không đến không cân nhắc đến trương Đại Sơn an toàn. Một cái tát kia... Cũng là khơi dậy chương đại sơn lửa giận hoàng sợ liền giảm bớt rất nhiều. Mạnh mẽ bảo trì lại chấn đình, miệng lưới lần thứ hai chuyển động, chuẩn bị ở trong lời nói cùng hắc trang, giả bộ nam tử đỏ sức, chỉ chỉ hắc trang, giả bộ nam tử bên hông đeo đao. Đại ca, ngươi đó là đao sao? Đương nhiên, nó gọi lạnh thép đại cầu chân, là mơ nước báo biển đổi đột kích chuẩn bị vũ khí một trong.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 Thấy thế, Trương Đại Sơn theo bản năng nắm chặt thân xe bởi vì hắn biết Tiếu Lạc muốn đồng thủ. lên cầm. Ngay ở trải qua một chỗ vòng gấp lúc Tiếu Lạc tay trái khẽ nhúc nhích, xe lốp xe phiến diện, nhìn ớp đến một lồi da trướng ngại vật trên đường cấp tốc chạy ca la đột nhiên nghiêng đầu xe thay đổi phương hướng, hướng ven đường một cao hai mét bia đá vọt tới. Bên trong xe mất khống chế.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 Gian nan nuốt một ngụm nước bọt cả người mồ hôi lạnh bộp trào, hắn lúc này mới ý thức tới chính mình đụng phải một thế nào nhân vật đáng sợ. Ngươi trên cổ có chỉ con bò cạp hình xăm, mà thân phận của ngươi lại là lính đánh thuê, này hồng hạc tử song binh đoàn cùng ngươi là quan hệ gì? Tiếu lạc ngồi ở bên cạnh vị trí, bình thản ung dung thưởng thức súng cảnh sát cùng lựu đạn, mặt mỉm cười hỏi.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 Tiếu lạc không để ý tới trên mặt hắn kinh ngạc vẻ mặt, chầm rãi tiếp tục nói. mạng ngươi lớn nhảy xuống vách núi cũng không chết, có thể ngươi nên liều lính thoát đi chúng ta hoa quốc, mà không phải tiếp tục ở lại địa bàn của chúng ta trên làm sằng làm bậy. Đang khi nói chuyện, súng trong tay chỉa vào hồng hạt tử trên gáy. Hồng hạt tử giữ tợn một khuôn mặt, nhìn chòng chọc vào tiếu lạc. Cắm ở trong tay ngươi ta nhận. Trước khi chết ta chỉ có một yêu cầu, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Hắn không cam lòng chính mình song binh đoàn diệt, vẫn còn không biết đối phương là người nào, điều này thật sự là quá phúng thứ. Coi như nói cho ngươi biết ngươi cũng chưa từng nghe nói. Âm! Um, tiếu lạc bóp cò ra khỏi nòng đạn từ hồng hạt tử mi tâm đâm đi vào lại từ sau não xuyên ra, oành một tiếng đánh xuyên cửa kính xe.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 Sau đó lại một không cẩn thận xe xếp hắn Tiếu lạc vấy vấy tay Rất là vô tội giải thích Không cẩn thận xe xếp hắn Khe nằm, Đây chính là khắc Thủy công ty Hồng Hạc Tử A Trên quốc tế nổi tiếng xấu lính đánh thuê Thực lực mạnh thái quá Lần này lần theo quá trình Bọn họ có hơn 20 đồng bản chết tử thương thương Tất cả đều là bái Xá này Hồng Hạc Tử ban tặng Mà ngươi lại còn nói không cẩn thận xe xếp hắn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 Cổ sinh đẹp lâm hơi mím môi đỏ nghiêm mặt nói theo báo án địa phương sùng cường bọn họ bàn giao sở nguyệt chịu đến tập kích ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ 17 cái hồng hạc tử song binh đoàn thành viên bị giết việc này là ngươi làm ra chứ. Lời ấy vừa ra văn phòng tất cả cơ đều hướng bên này nhìn xung quanh lại đây trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ 17 cái hồng hạc tử song binh đoàn thành viên là chết tại đây cái ra hỏa trên tay. Làm sao có khả năng á, hắn xem ra bình thường thân thể cũng không làm sao cường tráng, làm sao có khả năng giết mười bảy cách được quá chuyên môn huấn luyện ma rượu. Không phải. Tiếu lạc phủ nhận phi thường thẳng thắn, hắn không cần thiết thành thật khai báo tất cả những thứ này. Có thể của hiểm nghi to lớn nhất, ngươi cùng sùng thiện các ông chủ sở vân hùng nhận thức.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 Cơ cục ngoại Trương Đại Sơn ngồi ở trong xe của mình suy nghĩ xuất thần hiển nhiên vẫn không có từ trước tiếu lạc bắn chết hồng hạc tử chuyện tình bên trong đã tỉnh hồn lại. Hắn tuy rằng tàn nhẫn tuy rằng trùng nhưng xưa nay không nghĩ tới giết người mà hắn huyên để tốt tiếu lạc dĩ nhiên khi hắn mắt trước mặt nổ súng bắn giết một người sống sờ sờ lỗ đạn mặt đồ đỏ con bò cạp đầu máu tanh một màn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 Lý tử manh đem một tấm tương tự với cơ vơ tư liệu đặt ở tiếu lạc trước mặt trên bàn làm việc, nàng thân mang màu đen tây phục bên trong phối hợp một cái hoa lính áo sơ mi trắng cửa tay áo, măng xét kéo lên, lộ ra trắng nón cánh tay, tay trái trên cổ tay, còn mang một con tinh xảo màu trắng đồng hồ đeo tay. Tấm khoác vai tóc ngắn, phát chưa hơi quẩn, vóc người như miêu tựa như tước, ngũ quan tựa như vẽ.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 Này vừa nhìn, nhất thời là há hốc mồm bởi vì nàng ông chủ Tiếu Lạc đem Trần Kiến Bách nắm đấm cho cản lại. Tay trái gánh vác ở phía sau, bàn tay phải dối ra nắm chặt Trần Kiến Bách nắm đấm, động tác tao nhã, tư thái thong song phảng phất vô cùng ung dung. Trần Kiến Bách hơi thay đổi sắc mặt, sử dụng bú sữa khí lực cũng không có thể đem quả đấm của chính mình từ Tiếu Lạc trên bàn tay tránh ra. Tiếu Lạc lãnh đảm nhìn hắn.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 Lừa dối giang thành hết thảy dân chúng, nói là chúng ta lạc phường tối độc chết người. Trần Kiến Bách cho rằng Tiếu lạc lại nhận thức túng, một bên hoạt động cổ tay một bên khinh thường hử lạnh nói. Ta yêu viết như thế nào liền viết như thế nào, lão tử nói các ngươi tối độc chết người chính là của các ngươi bánh mì độc chết người.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 Bị ánh mắt của hắn quét đến người theo bản năng lắc đầu bất an lui về phía sau một chút. Tiếu lạc lạnh dòng quát lên. Tránh ra. Mười mấy thanh niên thân hình run lên bận biểu nhường ra một con đường. Tiếu lạc đem bọn họ hoàn toàn làm kinh sợ rồi. Ở Tiếu lạc đi ra thật một khoảng cách sau, Lý Tử Manh mới phục hồi tinh thần lại.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 Hắn và chính mình bốn vị huyên để chỉ có thể làm chó cùng dứt dầu lại có thể đánh, cũng sẽ không là hơn một trăm cái cầm trong tay dao bầu nam tử đối thủ. Kho lầu một đã không cách nào bảo vệ đám người bọn họ lùi tới lầu hai sân thượng, sau đó thủ giữ duy nhất cửa thang gác.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 Đang lúc này, hơn trăm tên mánh nam nhấp theo đao côn tràn vào kho, nghiêm chỉnh huấn luyện hướng về hai bên tản ra, bao quanh lầu 240 bình phương không tới sân thượng. Phong vô ngân lập tức thủ giữ cầu thang, máu me khắp người, nhưng như một viên cách đinh giống như không thể lay động. Một người một đao đổi trời đạp đất.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 Hắn áp độc nhìn chằm chằm phong vơ ngân. Chết hai lúa, ta nói rồi các ngươi năm cách một cũng đừng muốn rời đi Giang Thành, hiện tại biết chúng ta long bang lời hại đi. Sớm biết như vậy, lần trước ta nên trực tiếp quất chết ngươi. Phong vơ ngân khinh thường nhìn hắn, lạnh lùng nở nụ cười. Đầu đạn nam tử âm dương quái khí nói. Thật sao? Đáng tiếc a ngươi mất đi cơ hội đó, không tốn thời gian dài. Ngươi cùng của bốn cái huyên để đề đều sẽ trở thành hải lý cá đá ăn. Này cũng không phải định. Phong vô ngân nhích miệng cười cợt. Ua chết đến nơi rồi còn mạnh miệng tiểu tử, ngươi biết ra là ai chăng? Nửa hói đầu nam tử đứng lên từ bên cạnh một vị trong tay nam tử tiếp nhận một cây nước đá nếm trải lên, miệng hắn rất lớn, một cây hàm răng cũng tốt, một cây nước đá vẫn cứ bị hắn cắn hơn một nửa hạ xuống ở trong miệng nhai.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 Phong vơ ngân giữ tợn gào thép, bỗng nhiên lao ra mấy mét, ánh đao hô hố, vài tiếng kêu thảm thiết phá không vang lên. A! long bang mọi người xây dựng phòng tuyến bạc nhược nơi theo kêu thảm thiết vang vọng mà đổ nát, phong vơ ngân liều mạng một luồng khí, giống như mãnh hổ sông vào bầy cửu thủ đoạn linh hoạt xoay chuyển, hai cây dao bầu biến ảo gió thổi không lọt màn ánh sáng, mười mấy thước cự ly, dòng máu bắn tóe.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 Dòng máu từ trên cổ hắn ụt ụt, không ngừng ra ngoài bốc lên. Tiểu tử, có chút thực lực, ra mấy ngươi là một hán tử cho ngươi một sống sót cơ hội. Như vậy, ngươi đem ngươi bốn tên huyên để đều chém, sau đó đầu hàng, ra hãy bỏ qua ngươi, còn cho ngươi ở tại gia dưới tay làm việc, làm sao? Quá giang hổ nhìn cung dương hết đà phong vô ngân năm người âm hiểm cười nói. Nằm mơ.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 Có đủ hay không cách, đánh qua liền biết. Phong vô ngân hết lớn một tiếng, nắn bước lao nhanh, như là một con liệt báo hướng quá sang hổ hung hăng nhào đem quá khứ. Chém lật bốn năm cái trên đường chặn đường Nam Tử, một tiếng sống to nhảy lên thật cao trong tay dao bầu vẽ ra trên không trung một đảo hung hãn đến cực điểm đường vòng cung, hướng quá sang hổ trên đầu mạnh mẽ chém thẳng mà xuống.